tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiệu lỗi do diên vị diễn đọc quyển 8, chương 119, tào tháo vượt xong vì thủy xích nửa mất mạng tin tức lưu hùng bị tống giam nhanh chóng truyền đến tào danh nhưng dường như điều này không nằm ngoài dự liệu của tào tháo ông chỉ khẽ mỉm cười nói mã nhi đã lộ rõ tâm địa phản trắc Bây giờ có thể gửi thư đến hứa đâu. Tống Mã Đăng và hai đứa con hắn là Mã Thiết, Mã hưu cùng Gia Quyến vào ngục. Hắn đã không niệm tình cốt nhục. Lão Phu cũng sẽ giúp hắn công báo với cả thiên hạ. Cái danh nghịch thần nghịch tử. Đây là một cuộc hội bàn, đơn giản, chỉ có số ít quan văn võ tham gia. Trời bên ngoài ngày càng lạnh. Trong đại trướng, chỉ đốt một chậu thang, mọi người ngồi quay xung quanh. Nhưng không phải ai cũng lạc quan như Tào Tháo, trưởng sử Trân Kiêu, vẻ mặt rất trầm ngâm. Hai quân dặn co đã mấy tháng nay, tiết trời ngày càng buốt lạnh, cứ kéo dài như vậy. Chỉ e tôn quyền, lưu bị sẽ lại có mưu đồ bất trắc, thừa tướng vẫn nên sớm hạ quyết sách thì hơn. Tào Tháo bộ dạng không có vẻ gì là vội vã, chỉ quay sang hội hay di tử của mình, tử văn, tử kiến theo kiến dạy của hai con thì tiếp theo nên làm gì? Còn gì phải nói nữa ạ? Khô đau muốn kiếm liều mạng với chúng. Tào Chương đứng phắt dậy, xích chút nữa làm đổ cái chậu than. Con không tin đám ô hợp đó có bản lĩnh gì? Hai quân giao tranh, kẻ dũng ác thắng, còn xin lãnh một đội binh mã, làm tiên phong đến trước trận tiên của đám phản quân khiêu chiến. Tào Tháo lắc đầu. Con không năng dùi mài kinh thư, Đọc sách thánh hiền mà chỉ tranh cường hiếu dũng, ham cởi ngựa thuốc gom, là cái dũng của kẻ thất phu, có gì đáng quý, tốt hơn là hãy trở về, nghiền ngẫm kinh thư đi. Tàu chương thấy phụ thân, coi thường mình, định mở mồm biện bạch, lại bị tàu thực ngăn lại, nhẹ nhàng kéo y ngồi xuống. Giết địch một ngàn, tổn thất tám trăm. Cô xong cô chết để đánh, không phải là thượng sách. Phép dụng binh, bảo toàn địch quốc là thượng sách phá hoại địch quốc là hạ sách thu hàng địch quân là thượng sách phá tan địch quân là hạ sách cho nên bách chiến bách thắng chưa phải là thiện chiến không chiến nhưng vẫn khuất phục được kẻ địch mới là thiện chiến Tào Tháo mắt sáng lên dạy theo ý con thì sao Tào Thực cười đáp lưu hùng tuy đã bị giam nhưng tâm lý của chúng nhưng tâm lý của chúng ác xả loạn Giờ ta nên phái người phù hợp, đến để khuyên dụ, nghĩ cách hóa giải căng qua, không chiến mà vẫn khuất phục được kẻ địch. Ánh mắt Tào Tháo lại ấm đạm, binh pháp thuộc lào lào, nhưng khi thực dụng lại tỏ ra là con mọn sách. Nghĩ đoạn, ông đưa ánh mắt dịu cợt, về phía giả hữu Khi đó, đang ngồi một cốc uống nước, văn họa con ta có ý phái người tiếp tục du thuyết. Ông là danh sĩ, quận Vũ Uy. Có đại danh ở Tây Châu từ lâu. Nếu cần phái người đi, thì chẳng có ai thích hợp hơn ông. Giả hữu biết ông triêu đùa, cũng mỉm cười đáp. Chỉ e tại hạ sống đi, chết về. Đến lưu hùng còn bị bắt nhốt. Tại hạ đi chẳng phải nạp mạng hay sao? Kẻ mưu phản đang có ý quyết tử. Đến tình phụ tử, cũng còn không niệm. Há lại tha cho tại hạ một mình một người đến nói lời dài ý ngắn. Nếu qua thực được như những lời thâm minh đại nghĩa của công tử, bọn chúng đã không phản loạn. Thiên hạ này cũng không đến nỗi căng qua, liên miên. Đừng thấy giả hữu hiện giờ trông như một vị tiên sinh ngồi đàm luận thấy sự. Năm xưa, ông ta từng theo phò, động trác, đầu óc không hề cổ lỗ chút nào. Xét cho cùng, vẫn phải đánh, đậu vụ thở dài. quan Trung binh cường tướng mạnh, quen với trường mâu, lại chinh chiến liên miên không dứt lần này nếu quân ta giáp chiến với chúng không chọn quân tiên phong tinh dậy thì không thể hà được tào chương vừa nghe cần tuyển quân tiên phong tinh dậy lại cảm thấy cứ ngáy nhưng tào tháo lại nói đánh hay không là do ở ta chứ không phải do đám tặc khấu đó chúng tì quen với trường mâu giả như không thể dùng đẩy đâm được thì cũng chẳng có đất dụng giỏ liệu có thể làm gì được ta đậu phụ tinh thông chính phụ nhưng lại không hiểu nhiều về phép dụng binh Ý của Thừa Tướng là, cố nhiên là phải đánh, nhưng không thể đánh bằng mọi giá. Gần đây ta nghe 6.000 quân bản bộ của Thành Nghị cũng đã đến đồng quan. Binh thế của chúng đã đông hơn ta. nay cần phải tính mưu dẫn dụ, khiến chúng phải chạy theo ta. Đến khi chúng mệt thì ta tấn công, Nhân lúc chúng lơ là thì đánh úp. Binh Pháp có câu, phu địa hành giả, binh chi trợ giả. Liệu địch cháy thắng, kế hiểm nghi viễn cận, thượng tướng. Chi đạo giả, nói đoạn tàu tháo đứng dậy, chỉ tấm bình phong ở phía sau. Phía trên tấm bình phong đó, treo một tấm da dây, chính là địa đồ của một giải đồng quan. Các người xem địa thế nơi này, liệu có nhiều kế gì không? Tâm tư của mọi người khác nhau. Đậu phụ vương sáng không hiểu sách lược, chỉ tròn mắt nhìn tấm bản đồ ù ù ạc ạc. Tàu thực vắt ốc suy nghĩ, hai mắt trợn như sắp rớt ra ngoài, dụng ý của phụ thân, y đã lĩnh ngộ. Nhưng đến khi nghĩ cách thì vẫn mơ mơ hộ hồ Như có như không. Tàu chương không nhẫn nại như vậy. Nhìn một lúc đã ngáp ngắn, ngáp dài. Các tướng hạ hậu yên. Từ hoảng, đặng triển cũng phát ốc suy nghĩ. Duy chỉ có lâu khê giả hữu không buồn để ý. Một người cúi đầu cười thầm. Một người nhíu mày uống nước. Tàu tháo nhìn tào thực bằng ánh mắt trong đời. Hy vọng y có thể lĩnh ngộ điều gì đó. Nhưng đợi hồi lâu... Người đầu tiên phá tan bầu không khí trầm mặc lại là Từ Hoảng. Thắng chắc rồi. Quân ta dùng binh ở đây. Nhưng đám tặc kia lại không phục thủ ở bầu bảng. Vậy là biết chúng vô mưu. Mạc tướng nguyên dẫn binh đến bầu bảng. Ra đòn bất ngờ đột kích địch danh. Ác sẽ phá được đám tặc khấu kia. Đây chính là điều tào tháo toan tính. Địa hình nơi này vô cùng kỳ lạ. Sông Hoàng Hà chảy từ bắc xuống nam. Vị thủy đổ từ tây sang đông hai dòng tự hội đúng nơi phía bắc đồng quan thiên nhiên hình thành nên một cửa sông hình chữ đinh này hai quân bày trận ở hai bên trái phải của đồng quan đều nằm ở mặt nam vị thủy nơi này địa hình nhỏ hẹp đạo lộ hiểm yếu nếu tàu tháo không phá địch thì cũng không thể xua quân ra bình nguyên để thi triển tài dụng binh ngược lại chưa tướng quang trung nếu không thể phá tàu cũng không thể chiếm được đất hoành đông thế nên hai bên giằng co bất động bấy lâu. Chủ ý của Tư Hoàng là chia quân ra mặt bắc, vượt sông vị Thủy. Sau đó lại từ Hoàng hà bộ Bản, vượt qua phía Tây, đến phía Bắc của kẻ địch. Như vậy sẽ vòng qua Đồng Quang, đến thẳng vùng địch hậu. Có thể đại phá thuộc bộ của hang, mã, nhưng cơ hội đó đánh bại chúng. Tào Tháo khen gật đầu, hay lắm. Nhưng đây không phải là câu trả lời của Tào Thực. Nên trong lậu ông, bỗng thấy hơi hụt hẩn. Con cũng đi. Tào Trương chẳng hiểu đầu cua tay nheo thế nào. Cúng hồ theo phụ họa, Tàu Tháo không buồn để ý đến y, quay trở về xói án, lấy ra một quyển trúc, đưa cho Tàu Thực nói. Hiểm hình giả, ngã tiên cứ chi, tất cứ cao dương dị đế địch, con hãy chịu khó thăm ngộ chút đi. Tàu Thực cúi đầu đọc kỹ, thì ra là địa hình thiên của Tôn Vũ Tử, ở ngay cạnh bốn chữ. Ngã tiên cứ chi, tào Tháo dùng bút ghi chú, địa hình hiểm ích. Do bất khả chí vu nhân, lúc này anh ta mới biết phụ thân sớm đã có tính toán từ trước, chỉ là cố tình thử thách mình, bất giác cảm thấy hổ thẹn. Còn chỉ biết bàn chuyện binh ở trên giấy, ngày sau nhất định sẽ dồi mài binh pháp nhiều hơn, xin phụ thân ban cho quyển sách này. Con cũng muốn đọc, Tào Chương lại cũng xen vào, người ấy à, hãy đọc luận ngữ trung dung trước đi. Tào Tháo quay lại soi án, rút ra một chiếc lệnh tiễn, từ hoãn ngày lệnh, có mặt tướng Lệnh cho ngươi dẫn 4.000 binh mã lên hướng Bắc. Ngày đêm nay, chiếm lấy bến bồ bản. Tương mệnh. Từ Hoảng đang định bước lên phía trước, còn chưa kịp cầm lấy lệnh tiễn. Bỗng nghe thấy hoại trướng, có kẻ hô lớn, khoan đã. Tiếp sau đó rèm trướng, vén lên. Gió lạnh ô vào, một viên hãng tướng hầm hầm xông vào bên trong. khôi giáp lọt sọt quỳ sụp xuống đất. Khẩn cầu thừa tướng giao lệnh tiễn này cho mạc tướng. Tào tháo lặng nhìn viên tướng kia chính là Chu Linh. Do binh lính của Chu Linh nhiều lần sinh sự nên ông ta bị Tào Tháo tước mất binh quyền, thu về trung quân. Tuy vẫn có thể đánh trận nhưng không còn được cầm quân nữa. Trong số chư tướng Tào Danh, ngoài nhạc Tiến, Phu Cấm và những kẻ thân tính với Tào Gia Ra, không ai đủ tư cách hơn Chu Linh. Ông ta tổng quân nhiều năm, từng danh nhiều chiến công, nào ngờ chỉ vì trị quân không nghiêm mà đến nỗi mất cả binh quyền. Không chỉ có vậy còn bị Phu Cấm, viên tướng hòa Bình sinh ông ta, không phục, tiếp quản thuộc hạ, cơn giận này Chu Linh Hát có thể nuốt trôi, huống hậu điều khó chịu nhất là không còn chút thể diện nào cả. Năm xưa ông ta thống lĩnh binh mã đi theo Tào Tháo, Trương Liêu vẫn ở dưới trướng Lã Bố, Trương Cáp là bộ tướng của Phiên Thiệu, Từ Hoảng vẫn còn là tặc khấu Bạch Ba, giờ bọn họ đều uy phong cả, còn bản thân thì ngày càng tụt lùi, ngay cả vương trung ông ta cũng chẳng coi ra gì, giờ cũng đã được lên chức tướng quân đặng triển đến sau ông ta 10 năm cũng đang được thống lĩnh một cánh quân chu linh há có thể cam chịu thế nên mới nghĩ cách Đói công chuột tội mâu thuẫn với phu cấm tạm dẹp sang một bên nam tử hán đại trường phu chí ít cũng phải giành lại thế diện buổi mật bàn hôm nay vốn không có ông ta nhưng ông ta không nhịn được bèn chạy đến nghe lén hứa chữ canh ngoài cửa trướng cũng là người quen biết tâm tư của ông ta nên cũng không tiện đuổi đi tận tài nghe thấy đại công Sắp về tay từ hoảng Ông ta vội vã chạy vào thính lệnh Tào Tháo vừa trông thấy ông ta Liền xầm sắc mặt Chu Văn Bác Người thân làm tướng Trung quân Phải đi theo bảo vệ lão phu Hát có thể Bước ra tranh công Chu Linh gãy đầu gãy tay Thừa tướng Tại Hạ Tại Hạ Ông ta là kẻ võ biền Không biết nên nói gì mới phải Vắt óc hồi lâu mới nói Tại Hạ biết lỗi rồi Ngày đừng co ép Tại Hạ nữa Mọi người nghe vậy đều cười nghiêng ngã, Tào Tháo cũng không làm khó ông ta nữa. Chỉ chăm rãi nói rằng, lính binh là gốc của sự tác chiến, binh còn không trị tốt, nói gì đến việc đánh trận. Phạt cái lớn để thị uy, thưởng cái nhỏ để làm cương. Chính vì người công cao, dành trọng, phạt một mình người có thể trấn định ba quân. Lão Phu càng không thể nương tay. Nay thì có ý hối cãi, nhưng cũng không thể tha miệng vô cớ, ngươi đã nguyện thính lệnh vậy ta lệnh cho ngươi làm phó tướng của Từ Hoảng cùng hắn đến bầu bản nếu lập chiến công thì sẽ bàn tiếp Chu Linh chỉ chờ có vậy vội hỏi nếu Tại Hạ lập công liệu có nhận được lại cục bộ Tào Tháo đang muốn khích hắn chỉ cười nhạt vậy phải xem ngươi lập được công lớn thế nào được Tại Hạ xin nhận làm tiên phong Chu Linh đột nhiên sấn tới đọt lấy quân lệnh Từ Hoảng kêu lên ta mới là chủ tướng ta sợ ngại đánh mất nên giữ hộ giữ hộ thôi. Chu Linh cười so, làm tướng quân, há có thể đánh rơi quân lĩnh. Màu đưa cho ta, nếu ngài không đưa cho ta, sẽ không cho ngài làm tiên phong. Chúng ta đều là chỗ thân tình chút sĩ diện này cũng không nhường nhau sao? Hai cười họ đang đấu khẩu. xem trướng khẽ vén lên, điện quân hiệu úy phụ trách lương thảo là đinh phỉ, bước vào. Tào tháo xua tay, ra hiệu bọn họ im lặng. Có quân tình gì vậy? Thưa, thấy tú hành nông giả quỳ cống 1000 đấu quân lương, hơn trăm con trâu ngựa gia súc đã cất vào hậu danh. Đến đúng lúc lắm, Tào Tháo nói, cấp 20 con trâu cho hai vị tướng quân, cho binh sĩ cơm no rượu say, tích dưỡng nhảy khí để tối nay xuất binh, gửi tiếp thư đến Thái thú Hà Đông đổ kỳ, sắp tới đại quân sẽ tiến lên phía bắc, bảo ông ta cung cấp lương thảo. Vâng. Hai tướng từ Chu cùng Đinh Phỉ đều lui ra. Tào Chương cũng hâm hở đinh thánh mệnh. Không đợi hắn mở mồm Tào Tháo đã đập xối án. Trân Kiêu, Vương Sáng. Tào Thực, nghe lệnh. Có. Ba người không ngờ rằng mình cũng được giao diệt. Vội vàng đứng dậy. Tào Tháo chỉ Tào Chương. Ba người các ngươi theo sát nó cho ta. Chứ để nó ra ngoài gây họa. Con cái của Lão Phu không ít. Nhưng cũng không thể để từng đứa từng đứa chết được. Nói đoạn đứng dậy hạ lệnh. truyền lệnh toàn quân nhổ trại. Tây Tiến mười dặm. Áp sát đồng quan. Lại hạ trại. Tào Chương lẩm bẩm. Rõ ràng phải tiến quân lên phía bắc. Cứ sao lại áp sát kẻ địch? Tào Tháo vỗ vai anh ta. Tên tiểu tử ngốc. Khi nào ngươi hiểu được đạo lý này, cha đây sẽ không cần phải trông chừng người nữa. Tào quân tiến về phía tây, mười dặm, đến sát Đồng quan thì hạ trại. Chỉ có bốn ngàn binh sĩ bản bộ của Từ Hoảng vẫn ăn binh bất động. Giết trâu, mổ gà, cơm no rượu say vào trong liều quân ngủ, đợi đến khi mặt trời xuống núi. Mãi đến cuối giờ Tuất đầu giờ hợi. Bốn bề tối đen Từ hoảng với truyền lệnh khởi hành Cơ quan quân trướng Lương thực khí giới tất thảy đều thu dọn cả Thuyền nhỏ sớm đã chuẩn bị sẵn Hai tướng đốc xuất binh sĩ Tiến lên phía bắc Vượt qua núi Quan Sơn vào thuyền qua sông Vị Thủy Vượt sông Vị Thủy tương đối thuận lợi Bởi dù dòng nước chảy xiết, Nhưng không có ai quấy nhiễu Chỉ có điều họ không thể bỏ lại lương thực khí giới Vì qua Hoàng hà Lại phải dựng trại một lần nữa nên tốn khá nhiều thời gian. Trong số các tướng ở Tàu Danh, từ hoảng nổi tiếng cẩn thận, trị quân cũng nghiêm nhất. Bên này vượt xong thì bên kia bắt đầu sắp xếp quân lương, khí giới. Hàng rào ở phía trước, viên xa ở giữa, quân trướng lương thảo ở sau cung. Binh sĩ qua sông phải cảnh dây bốn bề, còn những binh sĩ nào chưa qua sông thì sắp xếp những thứ này. Trong bóng tối nhập nhọn, không một ai nhàn rỗi ngồi không. Không hậu danh trong quân có câu Không được nghỉ trưa, ấy lính từ hoảng, mọi sự đều chuẩn bị chu đáo. Trong số chúng tướng, Chu Linh trị quân lộng l lẽo nhất. Tính tình lại hấp tấp, nóng nảy, chỉ cần binh lính khi đánh trận chịu liều mạng thì ông ta cũng không bận tâm đến cái khác. Chẳng trách rơi đến bước đường này, ông ta thấy Từ hoảng chậm rãi từ tốn, sắp xếp những việc vặt vảnh này, thì trong lòng bắt đầu sốt ruột. Nếu bản thân không phải chức phó tướng, ông ta đã sớm những quân xông ra rồi. Dục từ hoảng mãi, cuối cùng toàn quân cũng sang được bờ, tiếp tục chỉnh đốn đội ngũ để tiến quân. Lúc này đã đến giờ tí, trăng sáng vàng vạc, ánh trăng rải thứ ánh sáng mờ ảo xuống cấp hoang nguyên, khiến khung cảnh dễ nhìn hơn đôi chút. Phía bắc vị hà không biết có đám phản quân hay không, ánh trăng đêm này đã giúp ích rất nhiều. Từ hoảng cũng không truyền lệnh đốt ruốt nữa, cứ thấy mượn ánh trăng để tiến quân. Theo ý của Chu Linh, sau khi qua sông Vị Thủy sẽ tiến về phía Tây. Vừa qua cửa sông Hoàng Hà, men theo bờ tiến lên phía bắc. Hãy gặp địch là đánh, nhưng từ hoảng không nghe lời ông ta, không chịu đi men bờ sông mà trực tiếp hành quân lên phía bắc. Cho dù phải đi đường vòng khá dài, cũng phải đề phòng bị lộ hành tung. Tàu quân hành quân, trên hoàng nguyên trống trải, đội hình trận thế, vô cùng chính tay. Chu Linh thầm bực dọc, tự công minh, đúng là lão già cứng nhắc. Tối mở tối mịt bài trận thế đẹp như vậy để làm gì chứ? Từ hoàng cũng không buồn để ý đến ông ta. Đốc thúc binh mạ tiếp tục hành quân. Đi được khoảng hơn một canh giờ. Trời đất tối đen không biết đã đến được chỗ nào. Các binh sĩ hai mắt để giết lại. Lúc này mới Trừng lệnh chuyển sang phía Tây. Đi qua địa giới huyện Bồ Bản. Mọi người hòa hoạn đến bờ sông. Cảm nhận được sông Hoàng Ha cuồn cuộn chảy từ Bắc về Nam. Đoạn sông này tuy không xiết như vị thủy. Nhưng mặt sông thì rộng hơn nhiều. Phía đối diện là rừng rậm kín mít. Theo ý Chu Linh thì sẽ lập tức vượt sông. nhưng từ hoảng vẫn không có giải gì cấp gáp. thuận theo dòng nước tiếp tục đi về phía bắc. vừa đi vừa dừng lại mất hơn nửa canh giờ nữa. mãi khi ra đến một nơi hai bờ đều trống trải, mới cười nói: quan tiên phong đến lượt ngày thể hiện rồi. tuyệt đói, phải cẩn thận. chu linh đang chờ câu nói này, nào kịp để ý đến việc phân bố thuyền bè. chỉ dẫn theo mấy chục tên thân binh lên thuyền, rời bờ trước tiên, lao thẳng về phía tây hành quân có thể mượn ánh trăng nhưng khi vượt xong bắt buộc phải đốt đuốc chu linh tự mình đốt đuốc đứng ở đầu thuyền chỉ phương hướng cho mười mấy chiếc thuyền nhỏ nhưng khi thuyền vừa đến giữa dòng đột nhiên nghe thấy phía đối diện phong lại tiếng vó ngựa tiếp đó lại lâu dấu ánh đuốc dồn đến phía đó có quân địch đi đến giữa dòng mà gặp địch là đại kỷ của binh gia nếu không vượt qua nơi này quân địch chặn từ bên bờ chạy đến đâu chúng lại chặn đến đó chắc chắn không thể qua được Tàu quân chỉ có thể tiến mà không thể lui. Chu Linh cắn chặt răng, quay lại rút từ người, tên thân binh một thanh đại đao. Đoạn tay trái khô bó đuốc thét lên, các anh em nhìn kỹ xem, mau cùng ta giết. Vừa dứt câu thì thiền chỉ còn cách bờ, đối diện chưa đầy một trượng. Chu Linh bèn nhảy bổ xuống sông, nước chỉ ngập đến đầu gói, rồi cứ thấy lau thẳng lên bờ, ông ta nóng lòng lập công. Đám binh sĩ thì chưa bao giờ đánh trận như vậy chẳng may phía đối diện đã gương sẵn cung tên thì có các gì làm bi cho chúng bắn họ do dự phút chốc thấy phía đối diện loạn cao cao dường như cũng chưa chuẩn bị gì lúc này mới sốc lại tinh thần Họ nhau nhảy xuống đám lính chèo thuyền cũng rất nhanh nhạn mấy binh sĩ đã nhảy hết xuống bèn lập tức quay thuyền về chở chiến thứ hai chu linh hôm nay đã quyết ý liều mạng cứ thấy lao thẳng đến mà chẳng sợ chết quân địch phía đối diện cũng không rõ tình hình thế nào qua ánh lửa lập lè chỉ thấy có bốn người xông đến, hấp tấp vội vã, quên cả phóng tên. Chỉ trong chớp mắt, Chu Linh đã lao đến, vừa lên đến bờ đã có kỳ binh cầm thương xông đến đâm. Chu Linh né được mũi thương, đoạn quay lại, bổ thắng đai đao vào lưng tên lính, máu tươi phun ra như suối. Đúng lúc này, mười mấy tên thân binh vừa kịp kéo đến. Bên bờ tay bắt đầu hỗn loạn. Nhưng quân tạo đâu biết rằng đây không phải là đám lính thông thường, mà chính là tinh binh của Lương Hưng, ước khoảng năm 600 Phần nhiều là kỵ binh, người thống lĩnh tên Triệu Thanh Long vốn nổi tiếng dũng mạnh trong số chư tướng Quang Trung Lương Hưng được thành công anh bài mưu nên đã dẫn quân đến phía bắc Vĩ hà Xe bộ tướng tuần Thị khắp vùng bờ sông để phòng quân Tàu xuất hiện Tối nay người phụ trách tuần Thị chính là Triệu Thanh Long Khi hành quân đến đây, bỗng nhiên trông thấy dòng sông có ánh đuốc lấp le Vội vái hơn trăm kỵ binh đến xem xét Nào ngờ, mơ mơ hồ hồ lại giáp chiến luôn Bèn lập tức dẫn quân đến tiếp ứng thắng thúc ngựa lao về phía bờ sông, trông thấy hơn trăm kỵ binh đang quần thảo bất phân thắng bại với hơn chục tên lính đào. trong đó có một viên tướng dáng dốc to cao, bậm trận đang hò hét mà chẳng có ngựa, tay trái giơ cao ngọn đuốc, tay phải thì khu đại đao chém giết liên hồi, vô cùng dũng mãnh, triệu thanh long tay dương ngọn giáo dài một trường tám lập tức thúc ngựa lao về phía viên tướng kia, chu linh loáng thoáng trông thấy có một kỵ binh xông đến. Cũng thấy đó không phải là một kẻ tâm thương Ông ta không có ngựa Cũng chẳng có cung Rõ ràng là thất thế Tình thế gấp gáp bèn tiện tay Ném thằng bói đuốc về phía hắn chửi Cho người chết Triệu thanh long đang định đọt mạng ông ta Bỗng trông thấy một quần sáng lao thẳng về phía mình Đỡ được cũng không sao Nhưng chẳng may chiếc bào bắt lửa Thì có khác gì bị thiêu sống Hắn vội ghi ngựa Lại dùng giáo cạt bài gôn Lại dùng giáo cạt bài bó đuốc Nâu ngơ Ngay sau đó một bóng đen phúc tới Chu Linh gương đại đao Xông tới như quỷ đọt không Triệu Thanh Long sợ đến nỗi Hồn bay phách lạc Không kịp trở người Cũng chẳng kịp thúc ngựa Mai mà tên tiểu tử này phản ứng nhanh Lập tức vứt giáo nhấc đùi qua y ngựa Tránh được lưỡi đao của Chu Linh Nhảy xuống đất thoát chết trong găng tức Người thì thoát nặng Nhưng ngựa khó thoát chết Đại đau nhầm lưng ngựa bổ xuống Cũng vì Chu Linh đang hừng hực khí thế Nên nhát đào, bổ xuống khiến chiến mã Đức thành hai đoạn máu phun bốn bề ướt đẫm toàn thân long mê veo phổi tuôn xa khắp đất đám lính địch hồn siêu phách đảm. triệu thanh long nhảy xuống ngựa không vững lọn chọn ngã ngựa xuống đất vừa là bung vừa là máu tươi do tranh tối tranh sáng cũng không tìm được trường giáo của mình thanh long giờ biến thành con trùng bo dưới đất mò mãi mà không thấy giáo đâu bèn chẳng tìm nữa đứng thẳng dậy rút bòi kiếm ra có ta tiếp ứng Mau đi giết địch Nhưng sau cảnh vừa rồi Lính của hắn đã ít nhiều sợ hãi Quân tàu thừa thế qua sông được hơn trăm lính Hai quân cứ thế mò mẫm lao vào nhau Trong màn đêm đen kịch Đen đuốc vứt cả xuống Tiếng hò hét vang lên khắp nơi Do trời quá tối Nên có ngắm cũng không rõ Có tin lính nhìn ai cũng là kẻ địch Giờ đào chém loạn Cũng có tin lính nhìn ai cũng giống quân mình Nên không dám động thủ Tiếng hò hét còn to hơn cả tiếng chém giết Cứ thế hỗn loạn một hồi Bỗng nhiên phía Tây Nam xuất hiện một toán binh mã Đó chính là Một toán lính tuần tiêu khác Dưới trướng Lương Hưng viên tướng chân đầu tên là Cận Phú chu Linh lúc này đã lên ngựa đổi thương trông thấy địch nhiều ta ít Đại quân vẫn chưa qua được hết sông Tự nhũ phen này Buộc phải tử chiến bèn thúc ngựa hét lớn Lão đây phải rửa nhục lần trước Đoạn dẫn binh lao đến Tiếng hét khiến quân địch không hiểu ra sao Rửa nhục lần trước là sao Chúng nào có ngờ Chu Linh lần trước bị vô cấm, đọt mất quân danh của mình, sau đó chịu không ít tuổi nhục ở trung quân. Đêm nay, đêm này, lôi nổi hận với vô cấm, trút hết lên đầu quân địch. Đám thân binh thuộc hạ của ông ta cũng liều chết với chủ. Lính của Từ Hoảng cũng xí khí đang hăng, trông thấy quân địch đã lao đến chém giết, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hai bên đều tử thương nghiêm trọng, lúc này Từ Hoảng đã qua xong. Tổng lính phía sau bắt đầu chuyển khí giới, quân lương. Lính Quang Trung nhận ra rằng không nên đụng đến viên tướng Liêu Mạng kia nữa. Còn viên tướng Phận lương này hẳn sẽ dễ bắt nạt hơn, thế là quay ra, hạ thủ với Từ Hoảng. Nào ngờ viên tướng này càng không dễ đụng đến. Từ Hoảng phun đao ra lệnh, hơn 100 tên lính vừa lên bờ. Thấy vậy liền đứng im bất động, cùng dương cung lắp tên ngắm bắn. Mưa tên lao vút khiến một đám lính ngã sạp mà chết. Chu Linh tả xung hữu đột, chém giết đến nỗi máu nhuộm toàn thân. Giáp lá cà được chừng nửa canh giờ thì đẩy lui được quân của Cận Phú. Vừa ránh tay được một chút lại trông thấy ánh lửa ngọc trời phía Tây. Lương Hưng cùng 5.000 binh mã đã kịp đến. Tàu quân tổng cộng chỉ có 4.000 lính, chém giết nãy giờ đã hao hụt không ít. Lần này tình thế thật sự nguy ngập, Chu Linh thở dốc, cúi đầu nhìn thanh trường thương trên tay mình, bất giác cảm thấy bi ai, hôm nay e rằng chỉ còn đường chết. Cũng được, liều măng ở đây cũng coi như lấy lại được thế diện nghĩ đoạn để ton sông về phía lương hưng đột nhiên nghe thấy từ hoảng ở phía sau cười lớn văn bác đánh liền hai trận ma sao không vào đây nghỉ ngơi chu linh quay lại nhìn bất giác kinh ngạc khắp bờ sông tường trại đã được dựng kín mài đau không nề công chặt củi khi vượt sông vị thủy từ hoảng đã sắp xếp sẵn một ngàn người ở phía trước chỉ cần lo chống địch cùng với chu linh hai ngàn người ở giữa do ông thống lĩnh để bắn tên Một ngàn người sau cùng phụ trách dựng trại. Quân dụng lương thảo được bố trí rất kỹ. Hàng rào phía trước, phiên xa ở giữa. Quân trướng lương thảo, phía sau. Giải hàng rào được dở ra từ đại danh. Ở đồng quang lớn thành từng mảnh, vận chuyển tuy không tiện, nhưng đến lúc dùng thì thật hữu ích. Không những thế, từ hoãn trước khi vượt xong đã dọn sẵn địa thế. Binh sĩ qua đến nơi chỉ cần dựng hàng rào một lần là vững. Những người phía sau chỉ cần dùng phiên xa, dựng vào nữa là thành cửa trại vừa rồi binh lính bảo vệ tương rau. giờ đến lượt tương rau bảo vệ binh lính chu linh mừng quýnh vội vang thúc ngựa chạy vào danh tự công minh ta phục huynh rồi phan bát huynh kiêu dũng hơn người ta cũng bội phục đa tạ đa tạ hai tiếng chắp tay mà cười quân tàu lui cả vào phía sau hàng rào binh lính dương thương lắp tên chờ đại quân của lương hưng tới lúc này triệu thanh long cận phú đều đã tụ tập tàng binh trở về hàng ngũ đại quân của lương hưng rầm rập, rập lao về phía tàu danh nào ngờ người ta đã bố trí đầu ra đấy tấn công năm lần bảy lượt đều không phá được ngược lại binh sĩ còn bị tử thương không ít hai quân lại giằng co nửa canh giờ thì trời đã tờ mờ sáng lương hưng ngứa mắt nhìn ra xa, xa tàu quân yên ổn trong trại thuyền bè phía sau vẫn tấp nập không dứt lương thực kèn trống quân kỳ đều đã qua xong người thì dựng liều bạc kẻ thì bắt đầu dựng bếp bắt noi thế này còn đánh nắm gì nữa triệu thanh long thua một vố nặng gào thét liên hồi Không thể tha cho chúng được, tiếp tục đánh, đánh cho ta. Đừng đánh nữa, còn không thấy tình thế sau Cận Phú trừng mắt nhìn hắn. Trại của chúng đã dựng vững rồi, cho dù có phá được, cũng thiệt bao nhiêu người. Hàng tội Má Siêu đang làm trò gì, cứ sao chỉ bắt chúng ta ở đây chịu trận. Cho chúng tự đi mà xử lý. Lương Hưng bắt đầu cười khổ, thu quân thôi. Từ Hoảng, chu Linh, nhân khi đêm tối vượt bến bầu bảng, đánh lui Lương Hưng, dựng được danh trại, Chẳng khác nào cắm một chiếc đinh vào phía đông, hoàng hạ, mở ra một lối vào. Kể từ lúc này quân Tàu từ Đồng quan đến Bồ Bản như chúng không người Có thể hành quân thuận lợi đến phía bắc của kẻ địch. Tàu Tháo hay tin lập tức ra lệnh dương công, đại danh của quân phản loạn. Hàng tội tưởng rằng Tàu Tháo có ý giáp kích từ hai hướng. Thế nên canh phòng danh trại hết sức cẩn mật. Cứ như thế được hai ba ngày, Tàu Tháo liệu rằng quân địch không dám tùy ý hành động nữa lúc này mới bắt đầu hạ lệnh qua sông từ phía tây đồng Quang nhìn ra xa Trên trại quân tao cờ quạt chính tề y vũ trang nghiêm nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài trên thực tế phần lớn binh mã đã lặng lẽ rời đi mà thần không biết quỷ không hay chỉ còn lại số ít binh lính dựng tạm cờ quạt đánh trống gõ chiên để nghi binh sáu vạn đại quân vượt sông không phải chuyện dễ dàng cần phải bố trí cẩn thận lại càng phải đề phòng kẻ địch nhân loạn tiến không tào tháo thống lĩnh trung quân tọa trấn bên bờ vị thủy tự mình chặn hậu đốc thúc đại quân qua sông thuyền bè của quân tàu tuy không nhiều nhưng quân lệnh nghiêm minh hàng ngũ chính tây lại thêm gần lúc xuất phát đã làm được một số cầu nổi nên tốc độ cũng khá nhanh chỉ trong một ngày một đêm các cánh quân của hạ hậu uyên tào nhân trương cáp đều đã vượt xong, khí giới lương thực cũng đã chuyển qua quá nữa. chỉ cần binh mã trung quân qua hết quân tàu có thể bỏ lại kẻ địch ở đồng Quang ung dung mà đi Tào Tháo khoác áo lồng cáo Ngồi trên hầu sang Chúng mưu sĩ đứng phục hai bên Tào Thực cũng biết hầu ngay cạnh Trông thấy cảnh tượng bên mã nùm nược vượt sông phía trước Trong lòng vô cùng phấn chấn Nhưng Tào Tháo lại không mấy vui vẻ Mặc dù trước mắt coi như đã chiếm được chút lợi thế Nhưng cảnh vượt sông náo nhiệt Ở phía trước khiến ông chợt nghĩ đến xích bích Hiện giờ không có nhiều thuyền be Nên có thể trù tính kỹ lưỡng Năm xưa nắm trong tay hàng ngàn chiếc thuyền lớn nhỏ Nếu như chịu bình tâm tỉnh khí, hát có thể bại dưới tay Tôn Lưu. Trong con mắt của ông, hàng mã chỉ là đám tép riêu. Chẳng có gì đáng sợ, Lưu Bị cũng vậy. Đối thủ thực sự chỉ có Tôn Quyền ở Giang Đông. Theo quân báo gần đây, Chu Du đã lâm bệnh chết ở Ba Khâu. Tôn Quyền và Lưu Bị vì Kinh Châu mà xích chút nữa trở mặt Thanh Thu. Đây chính là thời cơ tốt để ông một lần nữa nam chinh. Bên cạnh đó, Tăng Bá ở Thanh Châu cũng báo tin Chu Diệu, Quảng Dung đã thao luyện thủy quân thuần thục. Binh lính lần này được huấn luyện trên biển Có lẽ sẽ đủ tin nhạy Để phân tài cao thấp với thủy quân Giang Đông Tào Tháo ngầm hạ quyết tâm Chỉ cần giải quyết xong trận chiến trước mắt Sẽ lập tức xua quân Về phía nam Thảo Phạt Tông Nguyên Phủ thân nhìn kia Tiếng gọi của Tàu Thực cắt ngang dòng suy nghĩ của Tào Tháo Nhị ca đang ở bên bờ đối diện vẫy tay chào Tàu chương vốn thích náo diệt Hát có thể nhẫn nại Nhưng lúc không ai để ý Y liền lẽn đi chào lên thuyền Cùng qua sông với tiền quân, tào tháo nha mắt nhìn di y tử đang ngồi trên lưng ngựa, vẫy tay với mình bên bờ đối diện, cười nói. Tên tiểu tử này qua bên đó sớm một chút cũng tốt, nó ở bên này ta lại càng không yên tâm. Nói đoạn chỉ nghe thấy chúng nhân xôn xao tán thưởng, thì ra trên trời có một con chim nhạn lạc đang. Bay lồng phòng mãi trong gió rét, không biết phải bay về phương nào. Tàu chương dương cung lắp tên, lập tức bắn trúng khiến con nhạn rơi xuống. Tiễn pháp của công tử, thật phi diệu. Chúng mưu sĩ không ngớt lời khen tặng. Tào Tháo trông thấy cũng rất vui. Nhưng ngoài miệng lại nói Đó chỉ là tài của kẻ thất phu. Các người chưa tán tụng nhiều. Làm nó không biết nông sâu là gì. Vương Sáng biết nhiều hiểu rộng. Cũng rất khéo ăn nói. cổ nhân có câu Tướng bất nhân, tắc tam quân bất thân. Tướng bất dũng, tắc tam quân bất nhuệ. Theo thiện kiến của tại Hạ Bình Nguyên hầu Trung Hiếu Khả Thân Được một chữ nhân, nhị công tử võ nghệ xuất chúng. Được một chữ dũng Điều là tài trị quân tào tháo xua tay trọng tuyên sai rồi kẻ làm tướng cần cá nhân và dũng hai đứa chúng một đứa có nhân một đứa có dũng lẽ nào đến khi đánh trận lại để chúng cùng làm thống xoáy sau ngay cả tàu thực cũng bật cười nếu hòa thực để chúng nhi tử cùng làm thống xoáy quân danh không loạn mới lạ trong lúc mọi người nói cười đậu phụ và đinh nghi cởi ngựa đến từ phía sau đinh nghi xuống ngựa chắp tay nói chúng tài hạ đã phái người thu dọn cờ quạt quân trướng Không lâu nữa sẽ được chuyển tới. Đậu phụ sắc mặt nãy giờ có vẻ lo âu. Quân ta hư trương thanh thế để qua sông. Thế nên giặc không dám tới. Này thu dọn quân trứng rồi. Chỉ e chúng tham thích được đồng tỉnh của quân ta rồi lại kéo đến quấy phá. Tào thất kỳ nhạt. Lúc này chúng biết được cũng đã muộn. Đại quân đều đã sang bờ. Không lâu nữa trung quân cũng qua hết sông. Dù cho chúng kéo đến cũng chỉ có thể đứng bên kia mà ca thắng. Các người chuẩn bị xong thì cũng qua sông đi lúc này trung hậu quân hàng Hạo đã dẫn theo không ít binh sĩ lên thuyền để lại hai chiếc thuyền tương đối lớn mời phụ tử tào tháo cùng các mưu sĩ lên thuyền tào tháo khéo léo từ chối tướng là gan của binh lính binh lính là cái uy của tướng nếu ta qua sông chỉ e những người còn lại trong lòng bất an các ngươi đi trước đi ông không chịu đi người khác cũng nào dám đi hai bên nhường nhau một hồi cuối cùng chỉ có tuân du và giả hữu lâu khê trần kiêu vương sáng lên thuyền trước binh lính chống sau Đấy Thương Cyber, Tào Tháo chỉ theo bóng giác lâu khê, hỏi nhỏ Tào Thực, còn thấy lâu tử bá thế nào?" Tào Thực đáp, "Là bằng hữu từ thời điên thiếu của phụ thân, cũng là hiện tại của xa tác." Tào Tháo lắc đầu. "Lâu tử bá tuy có kỳ tài, nhưng cũng là mối bận tâm của ta. Năm xưa ông ta từng có chí tung hoành thiên hạ, vì cơ ngộ không thuận nên chẳng thể tự lập, mới chịu ở dưới trướng của ta. Ông ta thường hay so sánh mình với kẻ khác, có thể thấy tâm tranh hùng chưa hết." Thế nên ta tuy phong cho ông ta làm tướng quân, nhưng lại không giao binh quyền. Nói đoạn, ông khẽ thở dài. Người như vậy tuy có thể dùng, nhưng không thể giao cho quyền binh. tuyệt đối không thể cho ông ta cơ hội, dù chỉ một chút. Tao thật nghe mà giật mình, kinh ngạc. Thường ngày chỉ thấy phụ thân và lâu khê vô cùng thân thiết. Cũng thường ban thưởng hậu hơn người khác. Nào ngờ lời ẩn chứa tâm cười như vậy, thật là đáng sợ. Tao tháo lời hỏi, người như giả văn hoa, con thấy thế nào? Tao thật nén lại tâm tư, đáp người này đỉnh đạt trung dung là một kẻ trung hậu, Con lại nhìn sai rồi. Tao thóc cười nói: giả văn hòa lúc thiếu thời nổi danh ở quan tây, trước phò đóng trác, sau trợ lý thôi, rồi lại về với trứng trương tú. nếu không có cái gan nuốt trọn trời đất, há ông ta lại dám khuấy động cả bộ tướng lương châu, tru diệt dương giản, gây hòa loạn trường an, còn chứ nên bị vẽ bề ngoài trung hậu của ông ta qua mắt. ông ta do mang tội gây họa cho xã tắc, nên bắt rất dĩ phải tỏ ra như vậy tào thật nghe mà cảm thấy run sợ nào ngờ tào danh trên dưới một lòng lại ơn chứa những tâm cơ chấn động đến vậy quân sư tuân du và giả hữu ngồi cung thuyên y nhìn thấy giả hữu tất nhiên cũng có thể nhìn ra tuân du tào thật tưởng rằng ông ta không có khiếm khuyết gì bèn buông lời tán tụng tuân quân sư dự tính như thần tận trung vì nước ông ấy hẳn là người tốt nhất lần này đến lượt tào tháo không còn lời nào để nói nghĩ đến quan hệ giữa ông ta và thượng thư lệnh tuân úc ông cúi đầu lẩm bẩm một mình thế gian này chẳng có ai thập toàn thập mỹ tàu thực tướng rằng mình lại lỡ lời hai năm nay tuân du chưa từng cống hiến kỳ mưu diệu kế nào có lẽ giữa ông ta và vụ thân có ẩn khúc chưa thầy tiết lộ chăng tào tháo hỏi giọng trầm muộn con biết khi nãy vương trọng nguyên luận về đích nhân dũng của kẻ làm tướng lấy từ điển tích nào không thưa con biết đó chính là tam lược của thái công nếu luận về hiểu biết kinh sách Các con của Tào Tháo không ai sánh được với tào thực. Tào Tháo đưa tay chỉ khắp bãi sông trải rộng. Năm xưa Khương Thái Công buôn cần câu cá ở vị thủy. Cần câu đó không dùng mọi câu. Cách mặt nước ba thước gọi là nguyện cắn Câu, phò trợ Vũ Vương, dựng nên xã tắc 800 năm của nhà chu Ta thấy mối tương ngộ giữa quân thần trên thế gian cũng giống thuật câu cá này. Cá đớp mọi câu liền bị đưa vào rọ Người hướng lọc ai thì phục vụ cho người đó. Dùng mọi câu cá, cá có thể bị giết Dùng bỗng lọc chiêu dụ người, người có thể tận lực Dùng gia tộc để báo quốc, tất sẽ lấy được nước Dùng nước để lấy thiên hạ, thiên hạ có thể nhất thống Nói đến đây, ông quay lại, đưa mắt nhìn con trai Con nói xem Tàu gia chúng ta phải làm mọi câu hay là làm con cá Tàu thật không thể ngờ phụ thân bỗng nhiên lại quẳng cho mình Một câu hỏi khó đến dậy Nhất thời tay chân luống cuốn, hoảng hốt cuối người đáp Nhi tử xin nghe giáo huấn của phụ thân. Tào Tháo có chút thất vọng, nhưng ông cũng không oán trách nhi tử, bởi vì ngay cả bản thân ông cũng không biết đáp án. Tào Gia chính là thần tử, chính là mồi câu để nuốt trọn đại hán. Nhưng con cá này không dễ bắt. Không chỉ nuốt mất mồi câu, mà còn lôi cả người câu xuống hầu. Nếu muốn giữ đạo làm bề tôi, thì Tào Gia chỉ có thể ngoan ngoãn làm con cá. Đợi bị làm thịt, còn nếu không giữ đạo làm bề tôi, cố nhiên có thể chiếm lấy thiên hạ. nhưng sau đó lấy tư cách gì giáo dụ thần tử của mình với tôn sùng lễ pháp, trung thành với mình, vừa không phải là thần tử, vừa không phải quân vương như Tào gia, đây tự hộ mãi mãi là một nghịch lý. Tào Tháo cũng không nghĩ ngợi nữa, chỉ thở dài cảm thán: vua bất hiền thì nước nguy dân loạn, vua chí hiền thì nước an dân trị, hòa phúc đều do đấng quân vương không phải tại thiên thời, mọi sự đều do người. Vừa nói dứt câu, thuyền đã quay lại bờ, tàu thực muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề đáng sợ này, bèn nói, phụ thân, chúng ta qua sông thôi. Nói đoạn, liền dìu ông dậy, con đi trước đi, ta thân làm thống xoáy, nên vượt sông sau cùng. Thưa chị e có biến, một ngày một đêm không sao, giờ há lại, để xảy xa sơ xuất, cứ đi trước đi. Lúc này đầu phụ cũng mặt mai hứng hở bước đến, Bình Nguyên hậu cứ đi trước. Tại hạ ở đây hầu hạ thừa tướng. Còn có hứa chữ tướng quân. Hậu về mà, Tàu thực tần Ngân bước đi. Đại đa số tướng sĩ trung quân đều đã lên thuyền. Chỉ còn lại vài trăm binh sĩ hậu báo kỵ bảo vệ Tàu Tháo. Phía bên kia Đinh Nghi cũng đang thúc quân sĩ vận chuyển quân trướng, lương thảo, trâu ngựa gia súc qua sông. Sáu phàn đại quân đã qua sông gần hết. Tàu Tháo ngồi trên hậu sang, trầm ngâm nhìn theo con trai trong lòng nặng trĩu tâm tư đứa con trai thứ ba tuy đọc thư hiếu lễ học thức siêu quân nhưng tâm cơ bất cẩn nếu nói tàu phi chỉ có chút ít tài mọn thì tàu thực cũng chẳng khác gì bột trang giấy trắng kẻ đọc sách tất có khiếm khuyết của mình tuy thi văn phóng vật khí chất cao xa nhưng xét cho cùng vẫn bị gò ép ràng buộc bởi lễ pháp có thể thấy tàu thực muốn tranh đấu nhưng ngay cả bản thân y cũng không biết tranh đấu thế nào đặt lên bàn cân Tàu Phi có ưu thế là trưởng tử. Còn Tàu Thực tuổi vẫn còn trẻ, tư chất có thể ràng dũa. Cũng có so sánh xem ai tốt hơn, xem ra vẫn phải tiếp tục, để chúng so kè cao hơn thấp. Nghĩ đến đây, Tào Tháo bất giác nhớ tới Tàu ngang Nếu như Ngan Nhi còn sống, Hà tất phải khó xử như bây giờ. Trận chiến Uyển Thanh thực là một vết thương, không bao giờ lành trong ông. Tào Tháo mong lung nghĩ ngợi, hoàn toàn không để ý đến xung quanh hứa chữ đậu phụ vội đỡ ông dậy hô lớn tạc binh đến rồi lúc này ông mới chú ý đội hậu báo kỵ đã bắt đầu hành động trong chớp mắt tiếng la hét vang dậy khắp trời có một toán kỵ binh quan trung từ đâu lao đến bờ sông một viên tướng thúc ngựa dưới tấm đại kỳ viên tướng đó tuổi ngoài 30, khuôn mặt trắng trẻo đầu đội khôi bạc thân mặt giáp trắng lưng khoác chiến bào trắng cởi trên một con bạch mã cao lớn tay cầm một thanh trường thương Dán vẻ vô cùng uy phong lẫm liệt Đó chính là Mã Siêu Thì ra chư tướng quang Trung chưa biết được Động tĩnh của quân Tào Nên không dám tự ý rời khỏi danh trại duy chỉ có Mã Siêu kiêu dũng năm lần 7 lượt, thỉnh chiến Nhưng đều bị hàng tội khuyên ngăn Vừa nãy xích hầu, báo tin Tào Danh đang lặng lẽ thu dọn quân trướng Chư tướng mới ngộ ra rằng Tào Tháo đã ngấm ngầm vượt sông Mã Siêu vô cùng tức tối Lập tức dẫn một vạn binh mã Xông thẳng về phía Tào Danh Quả nhiên trông thấy đại trại trống không. Tường trại đều đã dở xuống. Lại càng nói giận lôi đình. Vội vòng qua, quang sơn đuổi đến bên sông. Tàu Tháo cẩn thận đến vậy mà vẫn bị quân địch cắt đuôi. Lúc này, bên cạnh ông chỉ có vài trăm hộ báo kỵ. Sao có thể địch lại? Mã siêu thúc ngựa phi nước đại tựa như một luồng sáng, sọc thẳng vào tàu quân. Đám kỵ binh phía sau, khí thế cũng không gì cản nổi. Chém giết một hồi, khiến quân tàu tan tác. Quân hậu bao kỵ tuy dũng mãnh thiện chiến, nhưng thấy cô, sức quả, chỉ một lúc, đã tử thương quá nữa. Mã siêu từ lúc khởi binh đến nay chưa từng giao phong lần nào, nên hôm nay chém giết rất hăng. Đang dịu võ vương oai, bỗng thấy bên bờ sông xuất hiện một viên lão tướng, người khoác lông cáo, đầu đội nón sắt đang được các binh sĩ yểm trợ bỏ chạy. Hắn tuy chưa từng giáp mặt Tào tháo, nhưng cũng từng nghe kẻ khác miêu tả hình dáng, nên lờ mờ đoán rằng đó chính là ông. Hơn nữa trong viên tướng kia rõ ràng là thống soái, cho dù không phải là Tào Tháo thì chắc cũng là quan cao trong tạo danh. Nghĩ đoạn lập tức do giáo lên hét, đánh sắn phải đánh dập đầu, giết lão tặc kia trước. Trông thấy đại hòa ập đến, hứa chữ đầu phụ nhấc bổng Tào Tháo chạy thuộc mạng xuống bờ sông, vừa chạy vừa giúp ông cởi bỏ áo lông cáo. Họ vốn tưởng rằng vứt bỏ phục trang nổi bật này sẽ có thể trà trộn vào đám lính, nào ngờ mã siêu mất tinh tai thính. Vẫn nhìn kỹ nãy giờ Mũi cháu chỉ về phía ông Màu phóng tên Trận mưa tên ập đến không thể tránh né Dù có bạn lĩnh đến mấy cũng chẳng thoát được Đậu phụ ngứa mắt nhìn từ phía Thuyền chiến quân vẫn còn chưa đến Nhưng ở phía đằng xa có một chiếc thuyền nhỏ Có vẻ như là thuyền vận chuyển Trâu ngựa, gia súc Lúc này cũng không còn tâm trí đâu để nghỉ ngợi Hai người gần như bế sóc cả tào tháo Mà nhảy lên thuyền Chưa kịp chào thuyền đi Thì trận mưa tên đã ập tới Hơn 10 vệ sĩ đã lập tức gục xuống chết bên bờ sông. Chiếc thuyền này quá nhỏ, chỉ vừa đủ chở được ba người. Cùng với một thuyền phu, đứng phía cuối, hắn sai sức đẩy mái chèo mong thoát khỏi miệng cọp Đây không chỉ là để cứu Tào Tháo, mà cũng là cứu chính mình. Mã siêu há lại buông xuôi dễ dàng như vậy. Lập tức thúc tướng sĩ đuổi đến bờ sông, giết nốt đám tàn binh. Đón chừng cơm giáo không thể đuổi kịp được thuyền bèn tiếp tục hạ lệnh phóng tên. Mưa tên lại lau vút về phía thuyền, hứa chữ đậu phụ tuốt cơm đứng chắn phía trước Tào tháo và thiền phu. tàu tháo sợ hãi co rúm lại, nằm bẹp dưới mạng thuyền, nhưng vẫn thấy tên vung phúc lao qua, cắm xuống mặt sông như mưa trút, khiến nước bắn tung tóe. hứa chữ thân mặt giáp sắt, còn có thể chống đỡ. đậu phụ thì chỉ mặc độc một bộ giáp nhẹ, đành phải mút bội kiếm để gạt tên ra. chẳng lâu sau đã bị trúng hai tên, đau đớn vô cùng, quay đầu lại nhìn ba quân tướng sĩ đang ngẩn cổ quan sát đã có mười mấy chiếc thuyền bơi đến tiếp ứng đậu phụ thấy yên tâm hơn đôi chút cúi đầu lẩm bẩm thừa tướng cố chịu một chút thuyền của chúng ta sắp còn chưa nói dứt câu đã thấy vai phải nhói lên bội kiếm lập tức rơi khỏi tay lại thêm một mũi tên nữa xuyên thẳng vào đâu đậu phụ lão đảo rồi rơi thẳng xuống sông đáng thương thay một hậu bối của danh môn tiền đồ đang đến hồi rộng mở trung nghĩa vẹn toàn tuổi đời còn trẻ mà đã mất mạng trên dòng vị thủy Đậu phụ Tào Tháo thẳng thốt kêu lên Muốn nhòi ra kéo nhưng lại sợ trúng tên Chỉ biết nằm đó nhìn xác đậu phụ Bị nước sông cuốn đi Một người hậu giá đã chết Hứa chữ càng không kịp ứng phó Lại một trận tên nữa bay đến Phu thuyền cũng trúng tên mất mạng Nước sông vỉ thủy chảy xiết Chiếc thiền đối diện đã sắp đến nơi Nào ngờ thiền phu vừa chết Chiếc thiền nhỏ lập tức lắc lư trôi nhanh theo dòng nước Lúc này tàu Tháo không còn biết gì nữa năm phủ phục dưới mạng thuyền chỉ thấy trời đất quay cuồng điên đảo Hứa chữ vung chân đạp sát phu thuyền rơi xuống sông thoáng thấy phía góc thuyền có một chiếc y ngựa cũ nát bèn tiện tay cầm lên Bội kiếm cũng vứt bỏ một tay nhặt máy treo một tay cầm y ngựa đứng trước bảo vệ tào tháo binh sĩ Quang Trung thấy chiếc thuyền đã thuận chông trôi về phía đông vẫn nhất quyết không tha vội vung roi thúc ngựa đuổi theo bắn tên Hứa chữ tay giữ chặt tấm yên ngựa che chắn cho tào tháo còn bán thân thì bị trúng vài mũi tên cũng may giáp dậy nên không bị trọng thương chỉ cần che đầu thật kỹ còn cả người cứ mặc cho chúng bắn nhưng chiếc thuyền đang ngày càng trôi xa mã siêu loáng thoáng nghe thấy tào binh gọi thưa tướng chắc mẩm người kia chính là tào tháo lại càng không chịu buông tha dùng tướng sĩ phi ngựa đuổi theo bắn tên liên tục nhưng đúng vào lúc này bỗng thấy phía đông ầm ầm hỗn loạn hơn 100 con trâu ngựa lũ lượt phi về phía này thì ra đinh nghi đông đốc quân lương hơn một nửa đã chuyển qua sông chỉ còn lại số ít quân kỳ liều trướng và hơn một trăm trâu ngựa bị buộc lại với nhau bằng dây thừng mà siêu vừa tới ông ta biết rằng đại họa có tránh bèn dẫn theo mười mấy binh sĩ vội vang, chạy trốn nào ngờ quân địch dùng mọi sự chú ý về phía tàu tháo chẳng ai hạ thủ với mình đinh nghi tìm được ba bốn chiếc thuyền nhỏ chuẩn bị tàu thoát lại thấy quân quan trung liên tục bắn tên trong lúc nước sôi lửa bỏng bóng nảy ra một cách cắt Các đứt dây rợ thả tất cả đám gia súc ra, xua thẳng vào tông quân của Mã Siêu. Lính quan trung vốn sức thân thổ phỉ, ăn cướp còn giỏi hơn cả đánh trận. Trông thấy điều gia súc ở đâu chạy đến như vậy, bèn lập tức quên khuấy tàu Tháo, quay sang giành giật trâu ngựa. Tiếng cười hồ ngựa hí, trâu kiêu vang lên hỗn tạp, bờ sông cánh tượng đại loạn, Đinh Nghi nhân cơ hội đó, chạy vội lên thuyền chèo đi. Mã Siêu biết mình trung kế, vội vàng ra lệnh, không được cướp, giết Tào Tháo trước, kẻ nào trái lệnh chém nhưng kẻ nào kẻ nấy còn đang mãi tranh cướp còn ai buồn nghe lời hắn mã siêu hét mãi mà vẫn không thể ngăn được bọn chúng ngẩng đầu lên nhìn thuyền của tàu tháo đã trôi xa theo giọng được hơn một dặm hắn định truyền lệnh tiếp tục đuổi theo nhưng mười mấy chiếc thuyền của quân tàu đã đến giữa sông. binh lính trên đó dương cung lắp tên chuẩn bị ngắm bắn đành phải thở dài hà lệnh thu binh mã siêu tuy không đuổi nữa nhưng tàu quân thì vẫn phải đuổi theo ngựa ở trên bờ Thuyền ở dưới sông, nhất tề đuổi xuống, hạ du. Nhưng vẫn không thấy thuyền chở Tào Tháo đâu. Tìm mãi bốn năm dặm mới thấy chiếc thuyền đó dạt vào một gốc cây, đổ nghiêng xuống lòng sông, ở bờ bắc. Tào Tháo hứa chữ, ngồi im bất động. Thở dốc liên hồi. Tào chương phi đến trước tiên, nhảy xuống ngựa hấp tấp chạy đến chỗ Tào Tháo. Phụ thân, Tào Tháo mặt mày trắng bệt, vẫn cố xua xua tay, không sao. Xem ra ông vẫn còn kinh sợ. Hứa chữ thì mà rã rời Thở không ra hơi, đang nhổ mấy mũi tên trên áo giáp ra. Đám quan văn phở phía sau đều lục tục chạy đến, ai nấy. Cởi mũ xuống ngựa, quy sạp cả xuống. Để thừa tướng, phải kinh sợ, là tội của chúng thân. Tàu thực, lết đến trước mặt Tàu Tháo. Ôm chặt lấy cánh tay ông, không rời nửa bước. Lão phu không sao. Tàu Tháo thấy chúng nhân thần sắc hốt hoảng bèn cố nặng ra một nụ cười. Là do ta, nhất thời bất cẩn, suýt chút nữa, rơi vào tay giặc không phải lỗi của các ngươi. Mọi người thở vào nhã nhõm, lúc này mới lục đục đứng dậy, nói vài lời an ủi. Tào Tháo ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng vẫn không khỏi kinh sợ. Ông đưa mắt nhìn dòng sông, vẫn đang cuồn cuộn sống dữ chảy về đông, nhưng không còn thấy xác của đầu phụ đâu nữa. Tào Tháo tuy gặp phải nguy hiểm khi vượt sông lên phía bắc, tham quân đầu phụ tử trận, nhưng đại quân vẫn di chuyển đến phía bắc một cách thuận lợi tiếp sau đó lại từ bến bầu bảng hành quân về phía tây để vượt sông Hoàng Hà hội họp cùng cánh quân của Từ Hoảng, Chu Linh cục diện hai quân đối trận qua Đồng Quan đã bị phá vỡ do cục diện đông tây đối trận do chuyển thành nam bắc đối kháng Cách bố trí ban đầu của quân Quang Trung bỗng dưng bị rối loạn hàng tội và mã siêu là hai kết quân chủ lực của quân phản loạn bất đắc dĩ phải di chuyển các trọng điểm phòng thủ ở phía tây lên phía bắc trong lúc này Hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn về sách lược dũng binh. Mã siêu chủ trương dốc toàn lực vượt qua phía bắc, di chuyển trần địa, giăng co trường kỳ với Tào tháo. Hàng tội thì muốn mượn sông Vị Thủy làm bình phong để phòng ngự quân tàu. Kết quả tướng lĩnh các bộ đại đa số đều tán thành với sách lược của hàng tội. Thế là đại quân Quang Trung dân dân chuyến lên mạng bắc, dựng danh cấm trại, men theo bờ nam sông Vị Thủy, ngay cả Lương Hưng ban đầu đóng quân ở phía bắc Vị Thủy cũng chuyến phê bờ Nam. Nào ngờ việc này lại trúng kế của Tào Tháo. Tào Tháo điều binh rời Đồng Quan, Tuy phá bỏ cục diện dàn co ban đầu, nhưng cũng mở ra yếu đạo, chạy đến Hoành Nông. Các cánh quân quan trung cố nhiên không dám coi thường Tào quân, mà dốc ngựa đến đoạt Hoành Nông. Nhưng cũng vì lẽ đó, việc vận chuyển lương thảo từ Hoành Nông cho Tào quân cũng bị cắt đứt. Nguồn cung cấp lương thảo giờ do quận Hà Đông ở phía Đông Bắc phụ trách. Hà Đông cách phía Bắc sông Vị Thủy khá xa, vận chuyển lương thực còn phải vượt sông Hoàng Hà, khó khăn hơn hành Đông rất nhiều. Nếu như chư Tướng Quan Trung nghe theo kế của Mã Siêu vượt lên phía Bắc để đối đầu, chỉ e ngày rộng tháng dài, đường vận chuyển lương thực của Tào Tháo sẽ gặp muôn trùng khó khăn. Nhưng một khi chúng rời khỏi phía Bắc Vị Thủy, quân Tào sẽ có thể thảnh thời thi triển thân thủ, Tào Tháo động viên tướng sĩ chặt cây dựng chông đào hao sửa sang dũng đạo từ bến bầu bản men theo sông Hoàng Hà. Đến thẳng bên bờ vị thủy cũng cố chắc chắn con đường vận chuyển lương thảo Chứ tướng Quang Trung muốn giở trò gì cũng không thể hạ thủ được nữa Giờ đã là tháng 9 năm Kiên An thứ 16 Phía bắc sông vị thủy và phía đông tây sông Hoàng Hà đều đã lọt vào tầm khống chế của Tàu quân Tàu Tháo đã nắm được quyền chủ động trên chiến trường Nhưng nếu muốn chiếm được địa thế có lợi Quân Tàu bắt buộc phải một lần nữa vượt sang sông bờ nam vị thủy Giao tranh với địch Có điều Mã Hăng đã nhận được bài học lần trước, lần này vượt qua phía Nam sẽ không dễ dàng nữa. Quân Tàu tuy quân đông nhưng thuyền bè có hạn thế nên vẫn phải dùng cách âm thầm vượt xong. Lập lại danh trại ở bờ Nam. chu Linh lập công trong trận bầu bảng. Đủ đẩy đối công chuột tội, Tàu Tháo bèn khôi phục chiếc quan cũ cho ông ta. Ngoài ra cấp lại 3.000 sĩ tốt. Cho tự thống lĩnh một bộ, chu Linh được khích lệ, quyết tâm thừa thế tiếp tục lập công. Xin được vượt sông trước tiên Tào Tháo cũng đang có ý đó Lập tức cấp thuyền ra lệnh hành động ngay trong đêm Chu linh nóng lòng lập công Vô cùng tự tin Hơn nữa cũng có được ít nhiều kinh nghiệm Khi đi theo từ hoảng Nên việc lập trại đã quen Đến giờ tí, ông ta xoáy lĩnh 3.000 binh sĩ Lần lượt vượt sông Tất cả quân nhu khí giới Đều được bố trí theo kinh nghiệm lần trước Đợi đến khi hàng rau, viên xa đều đã chuyển sang bờ nam đang định dựng trại thì cảnh tượng trước mắt khiến cho ai nấy điều sững sờ toàn cát là cát hai bờ nam bắc sông vị thủy chỉ cách nhau một dòng sông nhưng địa hình địa mạo lại hoàn toàn khác biệt hoang ha chảy theo hướng nam bắc nên đất hai bờ rất chắc thậm chí còn có những cánh rừng rậm rạp nhưng sông vị thủy chảy từ tây sang đông dòng nước chảy xiết đặc biệt phía tây đồng quang là một vùng bình nguyên quang trung rộng lớn bao năm chính chiến đất đai hoang hóa Gió cát lại liên tục thổi mạnh, vì vậy bờ nam vị thủy. Chỉ là một bãi cát trải dài, ngút tầm mắt. Tường trại không dựng nổi, viên xa cũng không lấp được. Chiến hào lại càng không. Chù Linh thấy vậy vô cùng lo lắng, động viên tướng sĩ hay hục đào cát hơn một canh giờ. Mãi mới trông thấy nền đất tương đối vững ở phía dưới. Nhưng tường trại chưa kịp dựng nên thì gió đã ao ao thổi tới. Gió cát tứ tung bốn đề mù mịt, con hào vừa đào xong thì lại bị lấp kín. Chú Linh định hành quân thêm vài dặm tìm nơi khác hạ trại nhưng lại sợ cách bờ bắc quá xa tiếp ứng không kịp, đành thớ dai làm lại từ đâu. 3.000 binh sĩ hì hục cả một đêm đến khi mặt trời ở phía đông ló dạng danh trại chưa dựng xong đã thấy kẻ địch xuất hiện mã siêu dẫn vai ngang kỵ binh như nước lũ ao ao xông tới danh trại tàu quân chưa dựng xong tướng sĩ thì mệt mỏi cả đêm sao có thể chống đỡ được mã mạnh khởi, vũ dũng vô sông tay lâm lâm ngọn giáo tả xung hủ đột như chốn không người viên ái tướng dưới trướng hắn là bàn đích cũng sức địch muôn người kỵ sĩ tay lương kiêu dũng thiện chiến liên tục chấm giết khiến quân tạo bay khôi rơi giáp tiếng kêu gao vang trời thấu đất hàng rào đổ sập liều trướng tung bay viên xa tan tác chúc lương thảo mang theo cũng rơi vào tay địch chu linh bị cả địch đuối cung giết tận cuối cùng dẫn theo ít tàng binh lui về bờ bắc ba ngàn xế tốt vừa được lĩnh Nay bị hao tổn quá nữa Chu Linh về đến trung quân Kể lai đầu đuôi Tào Tháo không một lời trách móc Chỉ hạ lệnh cho Từ Hoảng Vượt sông hạ trại Nào ngờ Từ Hoảng cũng thất bại trở về Lại lệnh cho Trương Cáp đi cũng không thành công Phía Nam vị thủy Địa hình bất lợi kẻ địch lại phòng ngự cẩn thận Hễ cánh quân nào có Tào Tháo qua sông Là Mã Siêu lại dẫn kỵ binh Xong đến đánh tan Mấy ngày trôi qua điều vậy Tào quân tử thương 6 ngang Quân lương khí giới tổn thất không kể hết Tào Tháo thấy cách này không được Lại hạ lệnh điều tập tất cả thuyền bè Rồi lắp phán cổ lên trên Thành cầu nổi Nào ngờ cái địch lại đến quấy nhiễu Đứng bên bờ bên kia Phóng tên phá rối Cầu nói chưa lắp được một nửa Binh sĩ đã bị loạn tiện Bắn cho tan tác Quân tàu nghỉ trăm phương Ngàn kế cũng không thể vượt được Một bước qua sông vị thị Dù hiện giờ Đang là tháng 9 Nhưng vì có một tháng 8 nhuận nên trên thực tế trời đã vào tiết đông trời đất nhuộm một màu ẩm đạm giá buốt tàu tháo khoác áo lông cáo đứng bên bờ bắc sông vị thủy nhìn sang bờ đối diện mà thở dài não nề cả một vùng cát trống mênh mông vô bờ không có lấy một mỏm đá rặng cây chỉ có lác đác một vài bụi cỏ vất vơ giữa gió cát vàng trải khắp vùng nguyên giả một trận gió tây bắc thổi qua là cát vàng cuồn cuộn bốc lên khiến những đám cỏ khô bay qua bay lại Mang đến cảm giác hoang vu, thầy lương đến cực độ. Hai nhi tử của Tào Tháo đứng hậu ở hai bên. Tào Chương đến lúc này, ý chí vẫn không giảm, lẫm bẩm không thôi. Phụ thân, phụ thân cứ sao không phải con đi, nếu như con đi. Cho dù không dựng được trại, cũng có thể đẩy lùi tên mã siêu kia. Với cái dũng của con, cho dù chưa tướng Quang Trung đến cả đây, cũng có gì sợ. Tào Tháo nghe nhàm tay, sớm đã không buồn để ý đến y, chỉ chấp tay sau lưng, lắc đầu không thôi thực thật thì nói, binh pháp có câu, dục chiến giả, vô phụ, dâu thủy, nhi ngân khác. Mã siêu dẫn quân đến bờ sông, ngăn ta lập trại. trong thì có vẻ anh dũng nhưng thật ra là đang sợ hãi, nếu thật sự muốn cùng quân ta quyết chiến bầu phen. Cứ sao lại không để quân ta vượt sông rồi xua quân, diệt tận. Có thể thấy trong lòng hắn sợ phụ thân. Còn có thể nhìn thấy điều này cũng coi như là có tiến bộ, tào tháo cười khổ, chỉ cần chúng ta vượt qua sông sĩ khí quân chặt chắc chắn tài loạn nhưng vấn đề là làm sao mới có thể vượt qua con sông này hôm trước ta vừa nhận được tin báo lưu chương ở ít châu đã hảo kết với Lưu bị còn phái vài ngàn binh sĩ đến giúp đỡ phòng thủ kinh châu tôn quyền ở giang đông tây tiến vô vọng đành quay sang mua đọt giao châu nếu chúng ta không sớm an định quan trung trước sau gì cũng bị chúng quấy nhiễu điều thật sự khiến tào tháo bận tâm không phải là chiến sự trước mắt ông vẫn còn đủ thực lực nếu thật sự khó khăn sẽ điều thêm binh mã hành quân đến đồng quan, giáp kích từ hai phía như vậy hàng mã ắt phải bại. nhưng vấn đề không phải như vậy, điều ông đang tính toán là làm sao ổn định cục thế ở phía đông. hàng mã không đáng sợ, nhưng nếu vì mải mê đối phó vi chúng mà lơ là phòng ngự tôn nguyên, vậy sẽ lợi bất cập hại. đang nói thì gió lạnh chợt ùa đến, tào tháo thoáng chốc cảm thấy mặt mình tê buốt, đưa tay lên sờ những hạt tuyết nhỏ lấm tấm động trên râu tuyết rơi rồi tào thực ngẩng đầu lên nhìn không thấy tuyết rơi bầu trời vẫn một màu xanh ngọc con nghĩ tuyết này rơi không nhiều có lẽ chỉ bay đến cùng gió ven sông gió lớn chúng ta hãy về trứng thôi tào tháo đưa mắt nhìn sang bờ bên kia cúi đầu trầm ngâm trở về đại trứng nào ngờ vừa về đến trướng đã trông thấy lâu khê đang chấp tay sau lưng chuyển trò rơm rả với hứa chữ tử bá có việc gì sao? tào tháo kéo lại chiếc áo lông cáo thuận miệng hỏi một câu Gọi là có việc cũng được Gọi là không có việc cũng được Chúng Tài Hạ chỉ đang nói chuyện thôi Câu này có ý gì Tào Tháo cảm thấy kỳ lạ Lại nói Có việc thì vào đây nói Đoạn tư minh vén xem trướng Cùng Lão Bằng Hữu bước vào Lâu Kê ngồi xuống liền nói Ngài đã biết việc Tôn Quyền Nhầm ngói Giao Châu sao Đường xa vạn dặm Vừa mới hay tin Tào Tháo cũng ngồi xuống Đưa tay ra sưởi trước chậu thang Tôn Quyền Phái tâm phúc đến đó Tự phong làm thứ sử Giao Châu Sĩ nhiếp binh ích tướng mỏng Đã tỏ ý quy thuận Thứ sự giàu châu lại cung Do lưu biểu phái đi trước kia Lại bất hòa với thái thú thương ngô Lại cung bèn lên phía bắc đến linh lăng Nghe nói đã đầu hàng lưu bị Ngô cự lại muốn trục sức bộ chất Nhưng lần này bộ chức đã có sĩ nhiếp ủng hộ Chỉ e không thể thành công Đất giàu châu sớm muộn cũng rơi vào tay Tôn Quyền Nói đến đây lâu khi cười gian Ngài phải lưu tâm đấy Chỉ cần định xong giao châu Tôn Quyền sẽ quay lại quyết chứng với chúng ta nếu ta là ngài thì sẽ chuẩn bị sớm thì hơn nếu chiến sự trước mắt thuận lợi tào tháo đã sớm chuẩn bị rồi còn cần ông ta nhắc nhở sao đây chẳng phải là cố ý chọc tức ta sao nhưng tào tháo thấy lâu khê cười rất kỳ lạ hơn nữa lại vừa buột miệng nói nếu ta là ngài cho rằng ông ta không chỉ đến chuyện trò hàng huyên tào tháo đưa mắt nhìn chậm sải hỏi lẽ nào tử bá đã có kế phát địch lâu khê không trả lời chỉ xoa xo so so tay nói phù vơ hôm nay tiết trời lạnh thật nước rõ xuống liền biến thành băng. Tào Tháo nhận ra ẩn ý trong câu này, nói vẻ trầm ngâm: lẽ nào Tử Bá muốn ta đợi sông vị thủy đóng băng, rồi dẫn binh vượt qua? Vậy thì phải đợi đến khi nào? Hơn nữa ta đã hỏi kỹ, mặt sông vị thủy đóng băng rất mỏng, kỵ binh chắc chắn không thể qua được. Lâu Khi nghe xong đưa mắt liếc nhìn Tào Tháo, Đoạn đứng dậy bước ra bên ngoài, đến khi vén xem trướng lên, mới quay đầu nói: sông chỉ là sông, nhưng người là người. Nước dưới sông không đóng băng, vậy nước trên bờ lẽ nào cũng không đóng băng sao? Nói xong, khật khưởng bước đi. Ông ta nói vì vậy, tàu thương tàu chương, bốn mắt nhìn nhau. Nhưng Tào Tháo miệng chật nở nụ cười. Lầu tử bá quả nhiên thông minh hơn người. Ông ta vừa dạy ta cách dựng trại. Cách dựng trại sao? Hai dư tử của Tào Tháo vô cùng ngạc nhiên. Tào Tháo bỗng cảm thấy tinh thần phấn chấn, chống tay lên xoay án, đứng dậy. lâu khề có cách dựng trại, vậy ta cũng không thể thua ông ta được không chỉ phải dựng trại mà phải đánh cho mã siêu tan tác chi muôn lập tức truyền lệnh đem tất cả thuyền bè ngựa chiến tập trung lại sau đó gọi chúng tướng đến đây ta có ký sách cần bang vâng tàu thật tàu chương đáp lợi nhưng trong lòng như vẫn có mây mù che phủ giờ tí đêm hôm đó tàu quân một lần nữa vượt xong lần này huy động tất cả thuyền bè binh lực ước khoảng một vạn hạ hậu uyên tạo nhân từ hoảng chu linh cũng đều vượt xong nhưng lần này không chuẩn bị phiên dậu hang rau mà chỉ mang theo mấy thuyền Chở túi bố và xẻng. Tàu quân đào cát xây tương Men theo bờ nam sông Vị Thủy Bên này đào cát, bên kia sẽ có quân sĩ Dùng túi bố, múc nước tưới lên Tiết trời đầu đông, gió lạnh thổi bạc từng hôi Nước nhỏ xuống liền đóng thành băng Vừa tưới xuống đông cát Chẳng bao lâu sau đã đông cứng lại Biện pháp này còn đơn giản Đỡ tống công mà còn dùng ngay vật liệu tại chỗ Đất cát có ngay dưới chân Nước thì cứ múc dưới sông lên Hơn một vạn binh sĩ nhất tay hành động, càng lam càng hứng khởi, tường trại càng đắp càng cao, viên môn được dựng lên, trong trà cũng cấm chắc, danh trướng lô nhố mọc lên. Bên ngoài tường, lại tư nước thành lớp băng dày chỉ cần dẫm lên là trợt ngã. Chỉ trong vòng nửa đêm, một bức tường trại cao quá đầu người đã được dựng xong. Quả nhiên không ngoài dự liệu, trời vừa sáng, Mã Siêu đã đến quấy phá, lính Hoàng Trung thắng nhiều quen mui, nồng ngờ hôm nay mọi sự đã đổi. Đám người đầu óc ngu si này Không thể tưởng tượng nổi Bằng cách nào mà Tàu quân Chỉ trong một đêm đã dựng được Một danh trại kiên cố đến vậy Mã siêu cũng biết sức mình không thể phá nổi Nhưng trong đầu vẫn hiểu rõ rằng Nếu không thể phá tòa đại danh kia Thì chưa đầy nửa ngay Toàn bộ quân Tàu sẽ vượt sông Chiến cục càng bất lợi Nghĩ đoạn Hắn quay đầu dặn dò bằng đức, Mau về đại danh Mời các lộ binh mã tới đây Nhất định phải hủy tòa danh trại này Mau đi Bành Đức không dám chầm trễ, lập tức lĩnh mệnh mà đi, mã siêu thúc ngựa tiến đến dò xét, nhưng thấy trong trà bố trí cẩn mật, bên ngoài tường trại còn có một lớp băng dày trơn trượt. Biết rằng trận này không dễ đánh, còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, bỗng nghe thấy giọng cười sang sảng. Trên tường trại xuất hiện một viên tướng dáng dốc to cao, lưng hổ eo gấu, chính là đại tướng Tào Danh, Hạ Hậu Uyên. "Ngịch tử Mã Siêu, ngươi dùng ép quân ta lập trại bất thanh." "Nào ngơ, thừa tướng nhà ta" Có thần linh tương trợ. Trong một đêm đã dựng được thành này. Còn không mau xuống ngựa quy hằng Mai ra thừa tướng. Sẽ đại phát thiện tâm. Tha chết cho cha con ngươi. Lời lẽ xảo trá. Mã siêu nổi cơn thịnh nộ. Thét lớn. Có gan ra đây tự chiến. Núp sau tường danh. Cự lại. Thì gọi gì là bản lĩnh. Đợi đại quân của ta đến đây. Đạp đổ tường đất. Trăm đào xét xác ngươi ra. Hạ hồ uyên cười nói. Ta đây không cần đánh với ngươi mặc cho ngươi chửi rủa chửi ngươi người không đáp thì khác gì chửi chính binh chửi ngươi người không điếm xỉa thì khác gì chửi cha mẹ mình tiểu tử ngươi ngay cả việc sống chết của phụ thân cũng phó mặc ta đây nghe chửi vài câu cũng thấm tháp gì ông đây hôm nay sẽ giả làm cha ngươi cho tên nghịch tử nhà ngươi tha hồ mà chửi mã siêu thẹn quá hóa nộ binh mã quá ít không dám xông lên hầm hầm tức giận thúc ngựa chạy đi chạy lại trước trận đúng lúc này Phía chính nam, âm âm vó ngựa, hàng tội và tướng lĩnh các bộ, hay tinh, bèn dẫn binh mã đến tiếp ứng. Hạ Hồ Uyên thấy cảnh này, tim đập liền hồi chỉ cần đám binh mã kia, nhất tề xong tới, thì tường danh. Có chắc đến mấy, cũng không giữ nổi, nghĩ đoạn, bèn sóc lại tinh thần, hét lên theo lời dặn của Tào Tháo. Khoan đã, tên tặc tử ba Siêu, ngươi đã muốn đấu, thì ta sẽ đấu. thừa tướng nhà ta hôm nay, dẫn một ngàn kỵ binh, so tài cao thấp với ngươi. Nếu ngươi thắng được, vùng đất phía Tây Đồng quan này sẽ nhường lại cho ngươi. Nếu ngươi chiến bại thì mau mau cút về, chứ cây thêm căng qua. Nói đoạn phun mảnh cánh tay. Cửa chính đại trại mở ra. Một đội binh mã tinh dậy, hò hét xông ra. Phía trước có cờ thừa tướng của Tào Tháo, mã siêu chực minh, sao lại là Tào Tháo? đang chuẩn bị đến tan đội quân này trước tiên. Nào ngờ đội binh mã đó hò hét rất hăng, nhưng lại không giao chiến với hắn. Vừa ra khỏi cửa trại đã chạy về phía Tây. Mã siêu thấy vậy lòng đầy nghi hoặc, đang không biết nên đuổi theo tào Tháo nào. Lại nghe thấy tiếng hát kinh thiên động địa, tất cả cửa trại của Tàu quân đều mở. Bảy tám đội kỳ binh ào ào xông ra như ông vỡ tổ. Đội chạy về Tây, về Đông, về Nam. Đội nào đội nấy đều cầm đại kỳ của Tào Tháo. Lần này không chỉ Mã siêu bối rối, mà chư tướng các bộ quân đốc chiến phía sau cũng không hiểu ra sao, rốt cuộc đâu mới là Tàu Tháo thật. Chúng đâu hay biết chẳng có cánh quân nào là thật. Tạo nhân từ Hoảng, Chu Linh, Trưng Cáp, Đặng Triển, mỗi người đều dẫn một cánh quân, cầm cờ bao tiết, xông ra Quấy diễu. Nhưng trong lúc đó, Tào Tháo đang ở bên bờ đối diện, bố trí cầu nổi. Những cánh quân này cũng không giao tranh cùng mã siêu mà vòng qua trận địa, chạy thắng đến phía sau các lộ quân. Hàng tội, thành nghị, lương hưng, mã ngoạn, trông thấy tình thế như vậy. Bèn tự mình xuất kích, nào ngờ tào quân vẫn không đánh lại, chỉ tìm kiếm kẻ hở giữa các cánh quân, lúc chạy về Đông, lúc chạy về Tây luồn đi luồn lại như mười chiếc thuyền du lông các cánh quân quan trung vốn đã hiểu lệnh bất nhất mỗi kẻ lại có mưu tính riêng đều muốn mượn sức người khác để giữ thực lực của mình nên đã mắc bẫy tàu quân luồn đi chạy lại chẳng bao lâu sau trận địa đã hỗn loạn cánh quân của lương hưng và mã ngoại đâm đầu vào nhau quân có thành nghị định chạy về phía đông nhưng lại bị hàng tội chặn lại quân có trương hoành bị ba cánh quân của tào tháo bao vây tứ phía không biết nên hạ thủ với ai Binh mạ của Lý Kham ít nhất, chỉ sợ bị Tàu Tháo tận diệt, nên âm thầm lùi lại phía sau, duy chỉ Mã Siêu vẫn hăng hái, muốn ác chiến một trận với Tàu quân. Tiếc là Tàu binh đều biết Mã Siêu kiêu dũng nên tránh giao tranh với hắn. Cứ thế chạy cho hắn đuổi, mấy kính quân này đều là kỵ binh nên hành động rất nhanh. Chặn không chặn lại được, đánh cũng chặn xong. Nếu thật sự không ổn, còn có thể quay đầu chạy, khiến cho Mã Siêu hoa mắt chống mặt, hết đuổi đằng đông lại đuổi đằng tay mệt đến nỗi mồ hôi vã ra như tắm mà vẫn chẳng bắt nổi tên lính tàu nào chưa đầy nửa canh giờ trận thế của quan trung đại loạn binh mã các bộ đều tù cá vào nhau còn tàu binh đã thoát ly trận địa đi đường vòng trở về danh trại mã Siêu tức nổ đâm đấm mắt ngửa cổ hét lớn "Chứ để ý đến đám lính đó công hạ danh trại cho ta đoạn không buồn thương lượng với hàng tội tự mình dẫn binh mã xông về phía tàu danh nào ngờ hạ hậu uyên sớm đã chuẩn bị Điều tới vài ngàn cung thủ Ở trên tường băng Đồng loạt cương cung Phóng tên về phía kỵ binh của Mã Siêu Hàng tội biết rõ Nếu không sớm phát được tòa danh trại này Tàu binh sẽ lần lượt vượt hết qua sông tiếc là trận thế đã loạn, Quân mình dẫm chân lên nhau Muốn giúp Mã Siêu cũng không được Chạy đi chạy lại hơn nửa canh giờ Các lộ binh mã mới trở về được hàng ngũ của mình Vừa định trương lên toàn quân xuất kích Thành công anh đang lưu thủ đại danh Bỗng từ đầu phi ngựa chạy đến căng ngăn chúng ta trung kế rồi tàu tháo chỉ nghi binh đánh lạc hướng quân ta lão ta đã đặt cầu nổi cách đây hơn 10 dặm về phía tây tàu binh ở vị thủy đều đã vượt xong. chẳng lâu nữa sẽ tấn công đến đây cái gì đầu óc hàng tội bỗng chốc trống rỗng mã siêu cũng hay tin thở hỗn hển phi ngựa đến chỗ hàng tội làm sao bây giờ tướng lĩnh các bộ cũng lục đục chạy đến người này một câu kẻ khác một câu dục hàng tội đưa ra quyết sách hàng tội nhìn cấp chiến trường các bộ binh mã vất vả cả một buổi sáng Sĩ tốt ai nấy tỏ vẻ mệt mỏi, còn có kẻ bị thương vì lúc nãy chẳng may lao vào nhau. Thế này sao có thể quyết chiến một trận với Tào Tháo? Ông ta kỳ gựa quay đầu, thở dài một tiếng. hay chúng ta dụng binh còn kém xa Tào Tháo, chứ đứng đây chịu chết nữa, mau trở về danh thôi.